các bạn đang nghe tại đọc truyện anh thì anh nghĩ rằng là nhưng gì nó nói gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi à, còn nhược bằng không các em muốn lên phân khúc cao hơn thì bắt buộc các em nó không phải chỉ đơn giản như là ngân ở trong chuyện trông mong vào một cái phép màu để cho mình xinh đẹp mà thậm chí là cái cái cái cái cách tư duy của các em nó phải thay đổi Đôi khi nó phải âm mưu và tàn nhẫn Thì mới có thể có cái cơ hội đổi đời từ lọ lem Trở nên thành bà hoàng của hoàng tử Chứ còn như Ngân ở trong câu chuyện này Thì đúng là tham lam ngu dốt Và đến khi đúng là cuối cùng còn cái túi bóng đen Anh rất là thích cái lối viết của Ngô Đồng Như thế ở trong chuyện ngoài cái sự ma mị Thật ra chuyện Ngô Đồng nó không quá kinh dị các bạn Nó không có những cái chi tiết giật mình Thót tim vãi đái Nhưng mà nó, nó cứ ma mị Lêu trai Và nói thật với anh chị em Là từ khi đọc Xong cái tác phẩm đầu tiên của Ngô Đồng đó, Thì anh Tũng quyết định Là anh Tũng đi tìm Mua một loạt Mấy cái bản nhạc Nó ví dụ như là cái bản nhạc Thu World này Giữa hai thế giới này Nó ma mị Ừ, nó yêu quái, đấy, đấy, nó rất là yêu quái, nó rất hợp với chuyện của Ngô Đồng. À, anh còn một bản nữa, đó. anh còn một bản nữa đó Ngô Đồng. Anh còn hai cái bản này anh thích nhất. Anh anh mua sáu bảy bản nhạc, nhưng mà hai bản này là bản hai bản anh thích nhất. Bản David David War này anh cũng thích này. Đấy. Cái bản Devin War này anh thích. Rồi cái bản dậy uh, dậyカム họ đêm nay họ đến. cái bản này hợp với Ngô đồng này. Đấy, cái bản này nó rất là hợp anh mua 4 5 bản nhạc nó nó anh cảm thấy là hợp với chuyện của Ngô đồng nó nặng nề và nó u ám thì lúc đó anh bảo là thôi anh mua để dành đến khi gặp những cái tác phẩm tương tự hoặc là đến khi mà có cơ hội được đọc chuyện ngô đồng mình xài <cười> ok à, có bạn hỏi rằng là <cười> anh thông lệ có bạn hỏi rằng là ngày xưa từ cái tính cả từ cái hồi anh chưa lấy vợ thì anh, anh, anh thuộc phân khúc đảo thì anh nói luôn uh, từ khi anh chưa lấy vợ và cho đến bây giờ lấy vợ rồi thì anh về cơ bản là vợ anh cũng nói về các bạn bè anh cũng nói là anh chẳng có gì thay đổi anh không có gì thay đổi ngoài cái việc là cái bụng của anh nó bia nó càng ngày nó càng bia còn lại anh chẳng có gì thay đổi anh vẫn thế ấy đấy là vợ anh nhận xét và bạn bè của anh nhận xét hết <cười> thật sự là như thế anh chẳng có gì thay đổi cả ngoài cái bụng của anh càng ngày càng bia thế thôi Nghe. À, cái phân khúc của anh là cái phân khúc nó be bét nhất Đó. phân khúc nó được xếp vào phân khúc be bét nhất trong mắt của những người ở tầng lớp trên anh uh, phân khúc uh, dạng như kiểu là <cười> xe ôm <cười> anh là phân khúc xe ôm phân khúc be bét nhất anh sống Anh vẫn cứ nói anh, Mình vẫn cứ chia sẻ với các bạn mà Mình là cái thằng lớn lên từ chợ Đó. Mình lớn lên từ chợ Thế cho nên là Cái cách sống và Cái cách Chọn phân khúc của mình Nó, nó, nó đơn giản lắm Nó không cầu kỳ Mình cũng chẳng mơ đến công chúa Chẳng mơ đến bà Hoàng Thế cho nên là 10 năm qua Hơn 10 năm qua Từ lúc yêu Đến lúc cưới Hơn 10 năm Thì tôi cơ bản là tôi chẳng có gì thay đổi cả. Ngoài cái bụng tôi nó càng ngày là càng Phải là... Thế thôi <cười> Ok à, Giờ lại cái giọng nói Đầy từ tính của cái anh Tránh, tránh Hạ tránh À, mình nghe cái tên thì mình cũng thích. À, à, một lần nữa à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.